Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4070 Không gian thần thông chi mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn sắc, nửa người một hồi mơ hồ hóa thành phu thiên cách địa trùng vân, như lấy hay. Người phúc rơi. Chút tài mọn Lâm Hiên trên mặt biểu lộ đó là lạnh nhạt vô cùng vừa rồi đã bị giáo. Huấn qua, rõ ràng còn dẫm lên vết xe đổ, đã cắt hạ trí nhớ không tốt. Cái kia Lâm mấu ngay tại thành toàn đảo hữu thoáng một phát tốt rồi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên căn bản không dung đối phương làm nhiều suy. Tư, một tay chỉ là hư không một chảo thanh quang lập lòe, một ngủm. Màu bạc nhạt tiên kiếm do trong hư không hiện hiện mà ra, sau đó tay. Run lên, nương theo lấy suy suy tiếng nổ lớn, vô số ngân sắc tơ mỏng. Theo hắn đứng thẳng chỗ ầm ầm bộc phát ra, giống như lông châu mưa. Phùn, phô thiên cách địa hướng về phía trước gào thét mà đi. Vân trùng giới thần thông chắc chắn có chỗ độc đáo, bất quá ngươi coi. Như là hóa thân ngàn vạn thì như thế nào? Tu sĩ khác có lẽ sẽ cảm giác mệt mỏi ứng phó, nhưng đối với chính mình mà nói, nhưng căn bản là không đáng cười cười. Nước chát điểm đậu hủ, vỏ quyết dày có móng tay nhọn, hóa kiếm vi ti. Tựu có thể đối phó. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, nhưng mà sau một khắc cái. Kia tướng Mạo Kỳ xấu phân trùng giới đại năng trên mặt lại lộ ra một. Tia mỉa mai sắc, đem tay nắm chặt. Âm âm thanh âm truyền vào lỗ tay, những ma trùng kia rõ ràng tự bảo. Mất, lập tức cương phong nổi lên bốn phía thanh thế cực kỳ kinh người. Lâm Hiên vốn là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ tựu trở nên không thèm để ý. Đối phương là muốn lướng bại câu thương, hy sinh một bộ phận ma trùng. Đến phá hủy chính mình bản mệnh pháp bảo chú ý đánh cho không tệ đáng tiếc lại dùng lộn chỗ. Chính mình bảo vật chính mình rõ ràng nhất cử cung tu du kiếm há lại. Tầm thường bảo bối có thể so sánh khoảng cách tiên phủ kỳ chân cũng không quá đáng một bước ngắn mà thôi. Nói không thể phá vỡ quá mức. Nhưng công kích như vậy nhất định là không có bao nhiêu công dụng. Nhưng mà sau một khắc lâm hiên dáng tươi cười cứng lại. Những ma trùng kia tự bảo vệ sau, phun ra từng đoàn từng đoàn nồng đậm. Màu đỏ thấm huyết vụ. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đối phương là muốn sơ bẩn chính mình bảo, vật, chủ quan rồi. Lúc này thời điểm biến chiêu đã tới không kịp, sở hữu kiếm ti đều bị. Cái kia ruộng gì huyết vụ nhiễm đi lên, lập tức cùng lâm hiên tâm thần. Liên hệ không ngừng suy yếu trở nên chuyển hướng mất linh đi lên. Xú tiểu tử cho rằng bổn đại gia dễ đối phó như vậy. Ta muốn đem. Ngươi giúp hồn luyện phách. Áp độc tiếng cười chuyển vào lỗ tay. Đại hán kia thân thể chấn đồng mơ. Hồ lại hóa thành một trương mặt rượu. Răng nanh lộ ra ngoài. Giữ tờn dị. Thường hướng về lâm hiên phúc rơi. Vân trùng giới tồn tại không thể do lẽ thường phỏng đoán hắn thân thể. Nguyên vốn là có thể thiên biến vạn hóa địa phương. Lập tức, lâm hiên lâm vào cực lớn nguy cơ. Không thể nói một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, nhưng... Tình cảnh chắc chắn là bị động đến cực điểm. Không phải thực lực của hắn chưa đủ, mà là do ở lần thứ nhất gặp phải. Này chủng loại kiểu tồn tại, đối phương đấu pháp thủ đoạn cùng tầm. Thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng, Lâm Hiên bất ngờ không đề phòng cũng Tự khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Muốn thương tổn ta tam đệ, có hay không hỏi qua ta. Nhưng mà đúng lúc này, một lười biếng thanh âm truyền vào lỗ tai tới. Nương theo chính là một cỗ kinh người khí thế phóng lên trời, phô. Thiên cách địa phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao quát đi. Vào, oanh. Tư không dung động lắc lư không thôi. Phản phất đều chịu không được. Cái này cổ áp lực. Sau đó dậm dạp chẳng chịt vết nước không gian xuất hiện trong tầm mắt. Như mạng nhện. Rõ ràng, rõ ràng dính trụ này trương mặt duyệt Cái này. Lâm Hiên thấy là nghẹn họng nhìn chân trối. Không gian thần thông hắn. Lý giải cũng có chút thấu triệt Phật phủ trạch căn bản không dùng Được hoành độ hư không bí thuật Nhưng mà như trước mắt cách dùng Lại muốn đều không có nghĩ qua Lại Để cho vết nước không gian Biến thành mạng nhện Bắt được con mồi này Thiên tài chủ ý đại ca Là như thế nào nghĩ ra được Đối với không gian pháp tắc thao tác càng đã đến Cẩn thận tỉ mỉ tình Trạng Xem thế là đủ rồi Lâm Hiên ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục? Hắn tự hỏi đã là đỉnh cấp cường giả, nhưng mà đại ca cho cảm giác của hắn hay vẫn là thâm bất khả chắc. Lâm Hiên thậm chí sinh ra một tia hoài nghi, linh giới đệ nhất cao. Thủ thật là Lý Vũ Đồng sao, chính mình như thế nào cảm giác, nai long. Chân nhân cũng không thể so với nàng chỗ thua kém cái kia năm đó Atula tiếu ngạo quần hùng như thế nào một phen quang cảnh đâu điện quang thạch hỏa trong nháy mắt Lâm Hiên suy nghĩ rất nhiều mà cái kia vân trùng giới đại năng có thể thiếu chút nữa đem cái bụng khí phá chính mình thua là đần độn u mê không sao cả chú ý đã bị chí trụ nhưng hắn tuyệt không tâm phục Toàn thân khí tức dù gì cuồn cuồn tự muốn đem cái này trương mạng. Nhện rãy rùa. Đừng nhúc nhích. Nai long chân nhân biểu lộ nhưng lại cười hì hì ta biết rõ cái này. Trương mạng nhện có lẽ khốn đảo hữu bất trụ Nhưng ngươi giấy rùa. Trước tốt nhất hiểu rõ ràng làm như vậy có đáng giá hay không. Được. Lời này của ngươi ý gì. Cái kia mặt dù thanh âm cuồng loạn. Các hạ dầu gì cũng là độ kiếp cấp bậc nhân vật tự tính toán không. An hiểu không gian bí thuật. Có lẽ cũng có nghe nói không gian pháp. Tắc hiếu ớt nhất. Ngươi cái này quản quại hội đem cân đối đánh vỡ. Ngược lại thời điểm nghênh đón đảo hữu. Cũng không phải là ôn nhu mạng. Nhện mà là không gian loạn lưu chuẩn bị song sao. Ngươi. Cái kia mặt dù nghe xong tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Lâm Hiên làm như ở ngoài đứng xem đối với nai long chân nhân cũng là. Một hồi bội phục chiêu này quá tổn hại rồi. Căn bản chính là thiết tỏa hoành giang làm cho đối phương bên trên. Cũng không thể bên trên hạ lại sượng mặt. Không giấy rua chỉ có thể là ngồi chờ chết tương đương đem mạng. Nhỏ Nhi giao cho trong tay đối phương, phản kháng A, xúc động không. Gian pháp tắc, lại để cho mạng nhện hóa thành gió bão, không gian loạn. Lưu cũng không phải là nói giỡn, khi đó kết cuộc cũng không khá hơn. Bao nhiêu? Một chiêu chế địch. Mấu chốt là còn làm cho đối phương phiền muộn biệt khuất. Có thể nói là xong đà kích nặng. Như vậy tổn hại chiêu xấu cũng chỉ có nai long chân nhân nghĩ ra. Đương nhiên, nai long chân nhân có thể khinh địch như vậy đắc thủ. Cũng là bởi vì chính mình hấp dẫn đối phương toàn bộ chú ý, nếu không. Vị này vân trùng giới đại năng cũng không phải cái gì lương thiện. Nhưng khi dễ, nai long chân nhân thắng khẳng định không có vấn đề. Nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm tùy ý. Phàm là sự tình không có nếu như gặp phải Lâm Hiên cùng Nai Long Cái. Nay đối với tổ hợp chỉ có thể coi là hắn đổ tám đời nấm mốt rồi. Lâm Hiên tay run lên đùng đùng thanh âm chuyển vào lỗ tai những sáng. Như bạc kia kiếm ti mặt ngoài lập tức bị một tầng ngâm đen hồ quang. Điện bao khỏa huyễn âm thần lôi nguyên vốn là có sơ bẩn địch nhân bảo vật hiệu quả. Vừa rồi những ma trùng kia phun ra huyết vụ bất quá là tiểu vu gặp đại. Vu lấy độc chỉ độc cựu cung tu du kiếm đã một lần nữa khôi phục, sau đó Lâm Hiên dù bận vẫn ung dung cất kỹ bảo vật cùng nai long chân nhân. Cùng một chỗ dù bận vẫn ung dung bay đến phủ cận đến rồi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, một bên Huyền Phượng tiên tử đã thấy là trợn mắt hốc mồm nàng tự hỏi thần thông không kém, đụng với cái này cổ quái vân trùng giới người nhưng lại trói chân trói tay, bị một đường truy đến nơi này. mặc dù không thể nói đến bước đường cùng, nhưng là đủ chật vật rồi. không nghĩ tới đụng phải hai vị đồng tộc tộc nhân viện thủ lại như vậy bưu hãn thuần thục liền đem cái kia vân trùng giới đại năng đánh nữa cái té cứ té đáy. Lại là mừng rỡ, lại là ngạc nhiên, nghĩ đến hai người vén áo thi lễ. Thiếp thân huyền phượng đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ còn. Không dám thỉnh giáo hai vị ăn công tôn tính đại danh đại an đại đức. Thiếp thân chắc chắn báo đáp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.